để có thể cưới Lâm làm chồng. Trái tim của cô không hề có tình cảm với Lâm, nhưng vì hận thù, vì muốn trả đũa bà Phượng, mà cô ấy đã làm rất nhiều chuyện vô cùng kinh khủng. Và chuyện kinh khủng nhất đó chính là sống chung với mẹ chồng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao đây. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung tập 5 của câu chuyện này. Và tâm an không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập 5 của câu chuyện sao sáng chờ anh về xin mời quý vị cùng thưởng thức cả đêm hôm ấy tôi co cắp ôm lấy túi hồ sơ của mẹ để ngủ trong giấc mơ là những cơn ác mộng liên tục ùa về Tôi thèm khát một vòng tay, một vòng tay của cả hai người mẹ. Nhưng tất cả chỉ còn trong ký ức. Hai ngày sau đó tôi được nghỉ, nhưng không muốn ra khỏi nhà, chỉ nằm lì trong phòng. Lâm không liên lạc với tôi. Tôi cũng không gấp gáp lắm. Đằng nào tôi cũng chờ suốt 24 năm nay. Có vài ngày để anh ta chuẩn bị, không có gì là dài. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu để cho anh ta cả tháng chuẩn bị, bởi vì hôn ước hào môn. Đâu phải nói bỏ là bỏ chứ Thực ra tôi cũng không quá tự tin Vào lời của Lâm nói Nhưng tôi chẳng còn gì để mất trong cuộc đời này Cha mẹ không người thân không Một máy ấm để về cũng chẳng có Một thân một mình gánh vác gió mưa Cùng lắm thì thân tàn ma dại Mà chết thôi <cười> Mọi chuyện không hề quan trọng Dù sao nói Ván bài này lật Người mất nhiều hơn là Lâm Chứ không phải là tôi sáng thứ hai tôi trở lại trường học ba tiết học đầu tiên là của lâm lúc anh bước vào lớp tôi len lén nhìn sắc mặt của anh gương mặt anh vẫn mang một vẻ lạnh nhạt giống trước kia rất khó đoán được anh đang nghĩ gì khi điểm danh đọc đến tên tôi lâm cũng không hề buồn liếc lấy tôi một cái cứ như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra ngay cả trong giờ học tôi liên tục giơ tay phát biểu anh nhìn thấy cũng không thèm gọi tôi Tôi vốn nghĩ rằng với tình hình này thời gian nhẫn nhịn và thời gian chờ đợi sẽ kéo dài rất lâu. Nhưng thật không ngờ sau khi học xong tiết của Lâm anh bước về phía tôi rồi nói Bạn Diệp Anh này sau tiết năm lên phòng chuyên môn gặp tôi. Nói không đợi tôi đáp Lâm vội vàng cầm cặp và bước ra ngoài mấy đứa con gái trong lớp nhìn tôi trêu ghẹo Sướng nhất Diệp Anh nhá là lớp trưởng nên lúc nào cũng được gặp thầy Lâm Gặp nhiều nhất rồi đấy. Tôi không thèm để tâm đến mấy lời trêu chọc ấy. Học xong hai tiết của giáo sư Đình, tôi liền vội vàng xuống phòng chuyên môn. Đang định gọi cửa bước vào, thì tôi chợt nghe tiếng của Lâm nói. Tôi không nghĩ cậu vì cái chức phó khoa mà đến sinh viên xuất sắc của mình cũng đem ra để lợi dụng. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết. Nhưng cậu đi quá giới hạn, thì tôi vẫn nên để cho cậu biết. Cậu không cần phải giả vờ hỏi han hay quan tâm gì. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ cưới cô ấy. Cánh tay trên không trung của tôi khựng lại, tiếng của thầy Trình đáp ngay. <cười> Lợi dụng sao? Tôi chỉ là thuận nước đầy thuyền. Em ấy không có gan, tôi đầy được sao? Thầy Trình nói đến đây, bên ngoài giáo sư Đình cũng đi tới. Giáo sư nhìn thấy tôi thì vừa đầy cửa vừa cười ngay. Tìm thầy nào đấy, để tôi mở cửa cho. Bên trong thấy tôi và giáo sư đi tới cũng im bặt Lâm cúi xuống chào giáo sư, rồi đi về phía của tôi. Em đi theo tôi. Tôi chào giáo sư và thầy Trình, sau đó lẽo đẽo theo Lâm ra ngoài. Sợ là lúc sinh viên tan học, thế nhưng Lâm dường như không để tâm. Khi ra đến nhà để xe, anh liền nói với tôi. Lên xe đi, tôi đưa em về nhà tôi. Tôi thoáng chút kinh ngạc. Nhưng không hỏi thêm, chỉ mở cửa bước vào. Anh ta không ngại ánh mắt của sinh viên. Tôi cũng chẳng phải mất công ra vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong xe của Lâm. Trên xe có mùi hương nắng mai và mùi cỏ cây rất dễ chịu. Xe đi một lúc, tôi liếc nhìn thấy một giò hoa quả ở phía sau. Anh ta thấy như vậy, liền nở một nụ cười nhạt, nói với tôi. Kế hoạch là do em lên. Cuộc hôn nhân này là do em quyết định. Em chọn ngày đi. Đã từng nghĩ tới, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại chóng vánh đến vậy. Mới chỉ vòn vẹn cô hai ngày, mà có thể nói đến chuyện kết hôn sao? Thật không thể nào hiểu được Lâm đã dùng cách nào. Tôi sường sốt đến tột độ, nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm vô cùng bình thản không hề giống như quyết định trong chốc lát. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh ta đã suy nghĩ vô cùng kỹ càng. Dù là mỉa mai, nhưng anh ta đã cho tôi chọn. Tôi cũng không ngại gì mà từ chối. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng định sẵn kết cục. Ngày đẹp ngày xấu, cũng không quan trọng. Tôi vô cùng gấp gáp. Để tránh đêm dài lắm mộng, nên tôi chọn bừa một ngày mà tôi thích nhất. Em nghe nói, ngày 16 tháng sau đẹp lắm. Vậy, chúng ta chọn ngày 16 tháng sau đi ạ? Lâm không đáp, nhưng anh ta gật đầu với tôi. Xe đi thêm mấy quãng đường, cuối cùng dừng lại ở một căn biệt thự rất lớn. Bước chân từ trên xe xuống, Nhìn cánh cổng sơn màu vàng đồng Tôi cố gắng nén lại sự phẫn uất. Năm ấy bà ta bán chị em tôi Cho lũ buôn người Sau đó ôm toàn bộ tài sản Chuyển lên Hà Nội sống Cờ người xa hoa này Hầu hết là mồ hôi xương máu Mà bố mẹ tôi đã gây dựng nên Thật ra trách bà ta tám Thì phải trách bố tôi đến 10 Nhưng ông ta chết rồi cơn hận tôi chỉ có thể tìm bà ta mà chút So với căn biệt thự trước kia Chị em tôi sống thì căn biệt thự này lớn hơn rất nhiều, thiết kế cũng sang trọng hơn, lại nằm ngay giữa thành phố Hà Nội. Lâm rách sò hoa quả, có lẽ nghĩ tôi Hà hê sung sướng khi biết nhà anh ta giàu có như vậy, nên mới cất tiếng mỉa mai tôi. Cô không cần phải nhìn kỹ như vậy, tất cả tài sản ở đây là của người khác, không phải của tôi. Lúc anh ta nói đến câu này, tôi nghĩ người khác ở đây là mụ gì ghè và bố dượng của anh. Nhưng mãi đến sau này tôi mới biết người khác mà anh ta nhắc đến là ai. Tôi theo Lâm đi vào căn biệt thự, hít thở một hơi rồi nở một nụ cười. Nếu là người khác, có lẽ tôi sẽ rất hồi hộp. Nhưng mẹ chồng tôi lại chính là mụ gì ghẻ mà tôi đang rất mong chờ. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy bóng dáng của bà ta đang ngồi cùng với bố dưỡng của Lâm, tôi cúi đầu chào hỏi dạ con chào hai bác. lúc ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp mụ dì ghẻ cũng nhìn mình, đột nhiên có chút kinh ngạc. cách đây chưa đầy một tháng, tôi gặp mụ ta ở ngoài sân trường, vẫn ngời ngời khí chất. tuy đã năm mươi, nhưng mà sắc son tràn trề. vậy mà ngày hôm nay thần sắc của bà ta trông rất tệ, gương mặt hơi trũng xuống, hốc mắt thâm quầng, như thể đã không ngủ suốt mấy ngày. tôi không kìm nén được, tôi lén nhìn lâm. Trong lòng không khỏi có chút hà hê <cười> Bỗng dưng cậu con trai duy nhất của mụ ta Từ bỏ hôn nhân với con gái tập đoàn thép Việt An Để lấy một đứa sinh viên nghèo khổ mồ côi Liệu có người mẹ nào Mà không phiền lòng không tức giận chứ Mụ ta không nói không rằng Chỉ có lâm là lên tiếng Giới thiệu với bố mẹ Đây là Diệp Anh Anh ta hơi dừng lại một chút Sau đó tiếp tục vợ sắp cưới của con. Mụ dì ghè hơi nhếch môi đầy khinh bì, dáng vẻ khinh khỉnh ấy, tôi chỉ hận không thể nào xiên cho mụ ta một xiên. Nhưng lúc này đây, tôi phải cố gắng, nặn ra một nụ cười thào mai. Bố sưởng anh ta còn rất trẻ, so với mụ dì ghè thì trẻ và phong độ hơn nhiều. Ông ta cười và đưa tay về phía tôi, sau đó gật đầu. Bác tên là Quang, bố của Lâm. Dạ vâng, con chào bác. Con là Diệp Anh. Rất vui khi được gặp bác ạ. <cười> được rồi, được rồi. Sau này là người một nhà, không cần phải khách sáo. Lâm đặt giỏ hoa quả xuống, đẩy ghế về phía tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Bộ gì ghè không buồn nhìn, ngỡ rằng là do tôi mua nên nói đều ngay. Nhà tôi không ăn mấy thứ hoa quả rẻ tiền này đâu. Lát cô cầm về đi. Lâm thấy như vậy thì bật cười hoa quả này con mua ở tiệm hoa quả mà mẹ vẫn mua và ăn hàng ngày đấy nhưng nếu hôm nay mẹ đổi ý không ăn lát con mang về khoa con ăn cũng được tôi nhìn nét mặt sượng chân của mụ dì ghè tôi lén cười trong lòng còn ông quang thì kéo kéo tay của bà ta mặt mày cau có con nó quyết định rồi em đừng căng thẳng như thế đằng nào sau này chúng nó cũng cưới nhau nó về làm dâu nhà mình đều là người một nhà Căng thẳng làm cái gì Sau này khó nói chuyện Sống cả một đời với nhau Sao cứ phải khó khăn như thế nhỉ Bà ta nghe xong Đột nhiên đứng phắt dậy Chỉ tay vào mặt của tôi Anh còn banh được sao Nó hủy hôn với con Nguyệt Để lấy cái ngữ này về làm dâu Tại sao em lại không nhìn ra chứ Hôm nay gặp là em nhận ra ngay con bé này Hôm trước em đi đưa cơm cho thằng Lâm Em gặp nó rồi Sống ở cuộc đời này bao nhiêu năm Những đứa con gái kiểu này em gặp nhiều rồi, đều là cái loại nhà quê tham vọng. Chắc chắn thằng Lâm bị gái bẫy rồi, chứ không thể nào trong phút chốc, thằng Lâm lại nhất quyết đòi cưới nó, anh hiểu không? Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu, hôn ước của nó với cây nguyệt là do em ép, chứ nó đâu có yêu cây nguyệt đâu. Thằng Lâm nó ngoài 30 rồi, còn là một tiến sĩ, không phải là loại người, còn nít vắt mũi chưa sạch. Nên em cứ để cho con tự quyết định đi. Đừng nói gái bẫy với cả không gái bẫy ở đây. Nó khác biết cái nào tốt, cái nào không tốt cho bản thân mình. Nó mà biết được sao? Nếu nó biết thì em không cần phải khổ thế này. Loại con dâu thế này em không thể nào chấp nhận. Lâm ơi là Lâm, con nói đi. Nó gái bẫy con thế nào? Mẹ đứng ra mẹ giải quyết cho con. Cũng lắm ý, là vài cái clip bẩn đăng lên mạng cũng đâu có sao đâu con mẹ có thể thuê người xử lý được cơ mà mẹ không thể nào chấp nhận được việc con lấy con bé này thay vì con lấy cái nguyệt con tỉnh táo lại đi lâm ơi lâm nhìn giỏ hoa quả trước mặt con người đứng thay anh ta giải quyết hậu quả nhưng anh ta lại chỉ bình thản nói ngay mẹ không chấp nhận cũng không sao dù sao con cưới chứ không phải là mẹ cưới con dẫn diệp anh về để thông báo cho bố mẹ biết con sẽ cưới cô ấy Chứ không phải đến đây để xin ý kiến của bố mẹ Mụ gì ghè tức đến độ Gần trên chán nổi lên cồm cộp Cuối cùng chỉ đè nén cảm xúc xuống Và tiếp tục hỏi Lâm Con bé này Có cái gì hơn cách nguyệt chứ Lấy nó Con không nghĩ rằng có ngày hối hận hay sao Con đã quyết định Thì không hối hận Bọn con thống nhất rồi Sẽ chọn ngày 16 tháng sau Để làm đám cười 16 tháng sau Lâm ơi là Lâm hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng của cả một đời người Còn gấp gáp như vậy để làm cái gì Cũng không có gì gấp gáp Một tháng thôi Là đủ để cho con chuẩn bị tất cả rồi Còn làm thế này Khác gì đưa bố mẹ vào thế đã rồi Nửa tháng trước con đùng đùng Đòi hủy hôn với cây nguyệt Mặc cho nó ra sức níu kéo Bên gia đình người ta còn nghĩ Hai đứa chỉ cãi nhau Nên vẫn đinh ninh đính hôn lại Rồi về thông báo nó cho người khác Thế mà bây giờ Con lại thông báo ngày cưới vào tháng sau Một chút tinh thần chuẩn bị Con cũng không để mẹ chuẩn bị Con muốn ép mẹ phát điên có phải không Tôi nghe mụ dì ghè nói Tôi khẽ nhíu mày Chuyện mới hai ba hôm Nhưng tại sao mụ dì ghè lại nói rằng Lâm hủy hôn cả nửa tháng chứ Lâm không đáp Anh ta chỉ quay sang nhìn tôi Chiều con còn có tiết, nên xin phép bố mẹ, con đưa Diệp Anh về. Ông Quang vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lâm. Được rồi, được rồi, hai đứa về đi. đám cưới hai đứa, bố mẹ sẽ lo. Khách mời của hai đứa thì hai đứa cứ mời thoải mái. Cỗ bàn không cần phải lo nghĩ gì. Có một tháng để chuẩn bị thôi, nên hai đứa cũng vất vả đấy. Bộ dì ghè lúc này trợn mắt nhìn chồng, nhưng do Lâm đã đứng dậy, xách theo giò hoa quả. Tôi cũng đi theo anh ta ra ngoài nên không thể nào quan sát thêm thái độ của mụ ta nữa. Bên trong tiếng ông Quang vọng ra. Chuyện đã đến nước này rồi. Em nên chấp nhận đi. Tính thẳng lâm thế nào em là người rõ nhất. Nó quyết định rồi không ai thay đổi được đâu. thà mình nhắm mắt chấp nhận chưa làm căng lên. Cha giải quyết được gì. Hiểu chưa? Anh nói em chấp nhận ư? Chấp nhận thế nào? Công trình vừa mới bắt đầu khởi công thì Việt An rút vốn, công ty rơi vào thế lao đao. Em không thể nào hiểu được vì một đứa như Cây Nguyệt mà nó không thích. Em chỉ có một thằng con trai là nó. Em sẵn sàng đồng ý sang tên cho nó mấy phần cổ phần trong công ty dù nó không chịu học kinh doanh để cho nó chấp nhận lấy. Bộ ta nói đến đây, tôi không còn nghe thêm điều gì nữa. Nực cười chưa? Bộ ta liên tục nói tôi là ngữ này ngữ kia. Mà quên mất rằng mình từng là một tiểu tam Đi cướp chồng người khác Lẫy lừng một thời Bẩn thiểu và dơ giấy Độc ác và khốn nạn Quá khứ tầm lợm của mụ ta tẩy trắng thành công Đối với người khác Chứ đối với tôi Thì vĩnh viễn không bao giờ tẩy nổi Khi lên đến xe Tôi dựa lưng vào ghế nhìn lâm Trong lòng dấy lên một niềm khoái cảm độc ác So với 16 năm trước Thì có vẻ anh ta bây giờ kiên quyết hơn nhiều Thật ra tôi không biết sự kiên quyết ấy chẳng qua cũng bởi vì sợ đoạn clip kia được tung lên sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta. Chứ suy cho cùng anh ta vẫn là con trai của mụ đàn bà ấy. Anh ta chắc chắn không thể nào bỏ mẹ mình. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm quá nhiều. Sự dày vò chỉ mới bắt đầu mà thôi. Những ngày tiếp theo tôi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho đám cưới. Nói là chuẩn bị nhưng thực ra tôi chẳng phải làm gì nhiều chọn nơi chụp ảnh cưới hay chọn nhẫn đều là do Lâm chủ động dẫn tôi đi mọi thứ chóng vánh hệt như cưới chạy bầu Lâm hỏi tôi muốn rước dâu thế nào tôi nghĩ nhà tôi ở đảo mà lại rước dâu từ nhà trọ tôi tàn này lại khiến mụ dì ghè nghi ngờ nên tôi quyết định vẫn làm mọi thủ tục rước dâu từ đảo về Hà Nội anh ta cũng nói mụ dì ghè không đến rước dâu chỉ có vài người họ hàng nhà anh ta thôi Con trai lão nghinh bị bắt rồi, tôi có thể ở nhờ nhà chị chủ khách sạn một đêm, như vậy cũng an toàn. Từ sau cuộc nói chuyện kia, Khánh không tìm đến tôi thêm một lần nào nữa. Nếu nói không buồn thì là nói dối, nhưng tôi nghĩ, đang trong giai đoạn nhạy cảm thế này, tôi và Khánh không nên gặp nhau vẫn tốt nhất. Nhắc đến Khánh lại mới nhớ, kể từ hôm đi đào về, tôi cũng không gặp Nguyệt thêm một lần nào nữa. Tôi có dò hỏi cái yến Nhưng nó cũng không hay biết, dù nhà nó khá già, nhưng so với gia đình Lâm hay là Nguyệt thì chưa là gì. Có những chuyện trong giới hào môn bị bịt kín, Yến cũng không thể nào nắm bắt hết được. Tôi biết tôi có lỗi với Nguyệt. Ngoài chị ấy ra, tôi chẳng hề ai nấy với bất cứ ai. Nhưng Nam cao, chẳng phải từng nói rồi sao. Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu. Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất rồi. Bản tính tốt của tôi cũng chính là bị thù hận che lấp. Không thể nào nghĩ đến ai lúc này được nữa. Đám cưới này bên nhà Lâm mời khách như thế nào tôi không rõ. Nhưng tôi không có bạn bè. Ngoài Khánh và Cây Yến, tôi cũng không quá thân thiết với ai. Họ hàng dưới quê có nhà lão đại Tôi càng không thể nào mời Nhưng vẫn báo với Lâm Là nhà gái có một mâm Đến lúc đấy không có ai Thì tôi lấy bừa lý do đảo xa xôi Người ta không đi được Còn bản thân tôi sẽ coi mâm cũ đó Dành cho vong linh của mẹ tôi Và chị gái tôi Một tháng nói chậm thì chậm Nhưng trôi qua lại rất nhanh Trước mắt một cái Đã đến ngày tổ chức đám cưới Tôi xin nghỉ trước một ngày để về đảo. Vốn dĩ ban đầu tôi định dọn về nhà, chuẩn bị dọn dẹp một chút, sau đó sẽ xuống chạm càng, ngủ nhờ dưới nhà chị chủ khách sạn. Thế nhưng lúc lên tàu, trong lúc trò chuyện với bác chủ tàu, bác ấy kể với tôi, vợ chồng lão đại, đã rời khỏi đảo suốt mấy tháng nay chưa về. Lúc lên xe túc túc, tôi nhờ họ chờ lối ngang qua nhà lão đại, quả thực là thấy căn nhà giống như bị bò hoang, cỏ mọc um tùm, Người lái xe cũng xác nhận vợ chồng lão ta đi mấy tháng nay rồi, nên tôi quyết định về thẳng nhà mẹ tôi. Từ lần trước, Lâm giúp tôi dọn nhà, đang còn khá sạch, nhưng vì nhà không có đàn ông, chỉ có một thân một mình, nên tôi nhổ cỏ, quét mạng nhện, lau chùi bàn ghế. Một mình tôi làm, phải gần đến tối mới xong. Dọn xong tôi chạy đi mượn hai cái bàn, cây đủ ba bộ bàn ghế, phủ khăn đỏ lên rồi đặt ngay ngắn ở ngoài hiên. Trên tường tôi mua chữ hỷ, dán lên rồi lấy bánh kẹo hạt dưa trong vali mua sẵn ở ngoài Hà Nội mang ra đĩa đặt lên bàn. Suốt đêm đấy tôi không ngủ được đến khi trời sáng thiếp đi một lúc thì trời lại đổ mưa. Tôi nghe tiếng mưa vội vã bật dậy chạy ra ngoài mưa hắt vào hiên, bánh kẹo không ướt nhưng mấy tấm khăn trài đỏ thì dính mưa liền nhanh chóng kéo vào lúc kéo được ba cái bàn vào thì chữ hì trên tường cũng rụng xuống tôi thở dài ném vào giọt rác có lẽ ông trời cũng nhìn ra được cuộc hôn nhân đầy sóng gió này của tôi nên mới góp thêm một chút bão tố cho đủ bộ ném xong quay ra đột nhiên tôi thấy bên ngoài năm sáu người đang đi vào còn đang tự nghĩ sao nhà trai có thể đến sớm như vậy cho đến khi nhìn kỹ tôi mới biết không phải là nhà trai mà là vợ chồng thầy hiệu trường Cùng với hai cặp vợ chồng thầy giáo cô giáo khác trong trường, ăn mặc vô cùng trình tề. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, thầy hiệu trường vừa mới gặp ô xuống, vừa cười nói với tôi. Xin lỗi cháu vì đến hơi muộn, tất cả là tại thư của cậu Lâm gửi đến bị thất lạc, mất mấy hôm, nên hôm qua tôi mới nhận được, còn phải chuẩn bị đi thuê áo dài cho ba đồng chí vợ nữa, nên sáng ngày hôm nay mới kịp sang đây. Cậu Lâm nhờ chúng tôi đại diện nhà gái, đưa cháu về nhà chồng. Cháu xem, chúng tôi ăn mặc thế này, ổn chưa? Sáng bây giờ tôi học thuộc bài phát biểu rồi đấy. Vợ chồng tôi thay bố mẹ cháu, đưa cháu lên đến nơi, về đến chốn Bên ngoài mưa rơi tí tách xuống sân nhà, lồng ngực của tôi bỗng cò rút. Tôi cúi đầu. Chú hiệu trường, cháu, cháu cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì, cháu và cậu Lâm còn chẳng ngại giúp trường, nhất là cái cậu Lâm ấy. Tôi được đại diện cho vợ cậu ấy đi đưa dâu, tự hào còn không hết đi chứ. Mà thôi được rồi, cháu bỏ nhà đi, không lại ướt hết cả người bây giờ. Cũng không còn sớm, vào để các cô thay váy cưới. Còn bọn tôi ra ngoài này, còn cái gì chưa làm, làm nốt luôn cho cháu, nhá. Các cô giúp tôi thay váy cưới còn giúp tôi trang điểm, còn các thầy thì tìm chỗ giáo để dán chữ hì, không quên chạy xuống bếp đun một siêu nước sôi để pha trà tiếp khách sau khi xong xuôi thì quay lại nhà trai cũng đến có ô nên không mấy ai bị ướt không có bố mẹ của Lâm tôi đoán bố sưởng anh ta ở nhà chuẩn bị còn mụ gì ghè ghét tôi như vậy thì chắc chắn không bao giờ thèm đặt chân đến đào nghèo này mà rước tôi về thật là tốt nhà trai chỉ có khoảng gần chục người nhưng đội bê cháp vẫn đầy đủ 15 mâm đều là trong đoàn thanh niên giúp Lâm Lâm đi trước, cầm trên tay bó hoa cưới lưu ly Mặc bộ vét đen lịch lãm Tuy dính chút mưa Nhưng không ảnh hưởng gì đến vẻ tuấn tú của anh Mấy người bên đoàn nhà trai nhìn quanh ngôi nhà đơn sơ của tôi Lại nhìn lên trên Ở nơi xa xôi, xa sông cách đò Không cha, không người thân Không phong bạt, không giạp hoa Không sân khấu Chỉ có ba chiếc bàn nhỏ Đến ngay cả khăn trải bàn Cũng bị ướt nhuệt Nước mưa nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất mấy người phía sau Lâm nói gì đó tôi chỉ nghe được vài chữ mồ côi, nguyệt, nghèo hèn đều đoán được đó chính là những lời không tốt đẹp Ngay lúc đấy tôi chợt thấy tay Lâm nắm chặt lại nhìn lên những giải khăn ướt đẫm cùng với mấy dĩa bánh kẹo trên bàn ánh mắt ban nãy đến giờ vẫn lạnh nhạt bây giờ lại trở nên thê lương và đầy sót ra Sau khi làm xong đầy đủ mọi thủ tục tôi và Lâm thắp hương lên bàn thờ sau đó lên xe túc túc của đoàn ra ngoài cảng Cô Ngọc vợ của thầy hiệu trường đội cho tôi một chiếc nón lên đầu dặn tôi không được quay đầu cứ như vậy mà đi thẳng Bữa lớn nhưng thủy chiều rút nước dưới càng cạn nên con tàu đỗ rất xa. xe túc túc đỗ cách chạm càng một đoạn do đường trơn trượt tôi đi dép lê nhưng váy dài lại mưa gió nên phải bấu chân xuống đất để đi Rõ ràng đây là lựa chọn của tôi Tôi chưa từng hối hận Nhưng khoảnh khắc sánh đôi cùng với con của kẻ thù Nên duyên vợ chồng Không một người thân tiễn đưa dưới mưa Làm lòng tôi nghẹn ngào lắm Đi đến đầu cầu càng Chân tôi đá vào một hòn đá rất lớn Tôi không nhìn được váy Bởi vì đã bị che lấp Nhưng mà tôi đau Đau đến mức điếng cả người Đến khi nhìn thấy một dòng máu đỏ Theo dòng nước trôi đi Tôi đoán chắc là tôi bị lật móng rồi Cổ chân còn bị trèo Không đứng vững Tôi thấy Lâm hơi dừng lại Và liếc nhìn tôi Anh ta nghĩ tôi làm trò Nên tôi chỉ cắn răng và tiếp tục đi Mấy người đại diện đã đi trước Bước lên chiếc cầu gỗ dài Đi về phía con tàu gió lớn hất tung ô Chiếc chầu gỗ lúc lắc theo gió Hai bên thành lại là thép gai Nên phải dùng ô trống xuống mặt cầu để đi đột nhiên lâm cởi chiếc áo ngoài chùm lên người tôi sau đó khom lưng xuống giọng nói anh có chút lạnh nhạt nhưng lại có chút thương hại tôi trèo lên lưng đi tôi cõng em qua bây giờ chân của tôi rất đau cầu gỗ lại rất khó đi nếu đi không vững có thể bị ngã xuống biển tôi cũng không còn nhiều thời gian để phân vân nên lập tức trèo lên lưng của lâm anh ta cõng tôi nên không thể nào chống ô đi như mọi người chỉ có thể nắm lấy thành cầu gỗ thế nhưng thành cầu gỗ có nhiều gai thép gió lại quá lớn khiến cho cầu lắc lư và tròng trành thêm tôi trên lưng nữa anh ta phải dùng lực mạnh nắm chặt lấy gai thép mới có thể đi qua trên trời là tiếng mưa rơi ở giữa là tiếng gió bên dưới là tiếng sóng vỗ đi được nửa cây cầu tôi thấy máu từ tay lâm nhò xuống hòa cùng với nước mưa và rơi xuống biển Lâm không hề dừng lại, cũng không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, mặc cho máu chảy, mặc cho gió lớn, mưa rông. Anh cứ lặng lẽ như vậy, vững chãi cõng tôi, đi về phía con tàu trước mặt. Lâm cõng tôi trên lưng dưới trời mưa lớn, mưa chút xuống giống hệt một năm nào đó đã xa Vừa bạn trôi qua 16 năm, tôi bây giờ không còn là cô bé nông cạn, nằm trên lưng anh ta chửi bới, còn anh ta không còn là chàng thiếu niên gầy gò năm nào nữa. Có lẽ anh ta đã sớm quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau của chị em tôi. Chỉ có tôi vẫn mang theo, gặm nhấm mỗi hận thù dai dẳng ấy qua ngày. Gió biển rất lớn, con tàu dập dành trên sóng. Khi tôi và Lâm đặt chân lên tàu, cả hai người đã ướt nhuệt vì mưa. Tôi nghe được tiếng mấy người, trông có vẻ là họ hàng của mụ dì ghè, nói với nhau. Đường đi đón dâu, mà cứ tưởng như đi Tây Thiên lấy kinh không bằng. Ôi giời, không không, còn kinh khủng hơn đấy chứ, vừa ra vừa bẩn. Mà sao thằng Lâm ấy, nó lại có thể lấy vợ ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này chứ. Thế nên chị Phượng ấy, mới phản đối kịch liệt như vậy. Cá không ăn muối cá ươn, đang sắp kết hôn với con bé Nguyệt có tiền có quyền, nó ra giáo xinh đẹp, đủ một cái lại hủy hôn, đi lấy cái con bé này. Nghe nói con bé này còn là sinh viên, chưa có ra trường, đã mồ côi, Còn chưa có công ăn việc làm đấy Lấy về còn phải nuôi thêm một báo cô Mà tôi không hiểu thằng Lâm nhà mình Thích con bé này ở điểm nào nhỉ Ngoài có tí nhan sắc Thì có cái gì đâu Mà ở đây là đảo Có khi lại dùng bùa Sống trên vùng cao Để mà thu hút thằng Lâm đấy Tôi nghe không sót chữ nào Nhưng bản thân chưa từng bận tâm Cũng không hề thấy buồn Mấy lời nói này coi như chó sùa bên tai Ai bảo có họ, với mụ gì ghẻ kia, tôi cũng coi như chó một đàn. Điều tôi quan tâm lúc này là bàn tay bị gai thép đâm của Lâm. Thực ra không phải là tôi thương xót gì cho anh, nhưng anh vì cõng tôi xuống tàu mà bị gai thép đâm, tôi không thể nào làm ngơ được. Có điều Lâm dường như không hề biết đau. anh ta dìu tôi ngồi xuống ghế, lau tay qua vào một chiếc khăn bùi xoa, bởi vì sợ vết máu lại dính ra váy của tôi. Đâng váy lên, tôi xem chân của em. Tôi thấy như vậy vội vàng đáp ngay. Em không sao đâu, thầy, thầy giúp em lấy chiếc vali kia có được không? Lâm gật đầu kéo vali về phía tôi. Mấy người họ hàng nhà anh ta nhìn thấy vết máu trên tay Lâm, định nói gì đó. Nhưng liền bắt gặp ánh mắt của Lâm, một ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Đến cuối cùng, họ đành phải im lặng. Tôi cúi xuống mở vali. Từ sau lần đi đào cùng với Lâm... Trong vali của tôi lúc nào cũng có sẵn rất nhiều thuốc men và vật dụng y tế cơ bản. Lúc tôi lôi ra được lọ cồn và miếng bông y tế, Lâm có chút kinh ngạc nhìn tôi. Tôi vừa cười, vừa kéo tay của anh ta rồi nói: "Thầy ngồi xuống đây, em lau vết thương cho thầy, lau xong cho thầy, em tự xử lý vết thương của em. Để tôi xem vết thương cho em trước." Tôi không cãi được lời Lâm, cuối cùng đành để anh ta ngồi xuống nâng chân của tôi lên chân tôi dính đầy bùn cát nhưng lâm dường như không mấy bận tâm cũng không hề sợ bần anh dùng cả hai tay để cố định cổ chân của tôi hơi sưng móng chân cái bị bay một miếng máu đã khô nhưng còn rất đau anh ta cúi xuống dùng bông tăm gạt bụi trên móng chân của tôi sau đó thấm cồn và lau sạch sẽ tuy rằng rất xót nhưng tôi nghĩ mấy vết thương còn con này vẫn chịu được nên không kêu lên dù chỉ là một tiếng xử lý xong móng chân Lâm mới đặt tay lên cổ chân tôi Hơi đau một chút nhé Nói xong anh ta khẽ xoay khớp Khi khớp cổ chân kêu cắc một tiếng Tôi cũng đau đến tê liệt đầu óc Tôi phải cắn răng thật mạnh để chịu đứng Đến khi xong chân của tôi Tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều Trước kia tôi bị trẹo chân Mẹ nuôi cũng từng mang tôi đến nhà ông lang Đầu chạm càng để nắn chân Nhưng khi Lâm làm như vậy Tôi lại thấy hơi ngỡ ngàng Căn bản anh ta sống ở thủ đô lại còn là tiến sĩ. Những phương pháp dân gian thường sẽ bị coi là lạc hậu cổ hủ nhưng không ngờ anh ta lại dùng đến nó. Nắm xong chân cho tôi anh ta tiếp tục nói với tôi. Tạm thời như vậy nhưng nếu đau quá thì em phải vào bệnh viện để xử lý đấy. Hết đau rồi không cần phải vào viện đâu ạ. Thầy ngồi đi, em xem tay cho thầy. Bàn tay của Lâm trai sạn lòng bàn tay bị thép gai đâm lỗ chỗ năm sáu vết có hai vết rất sâu máu đang chảy tôi vừa lấy cồn lau vừa nghĩ mãi không hiểu anh ta làm gì mà để bàn tay chai sạn đến mức này rõ ràng sống trong một gia đình giàu có như vậy lẽ ra bàn tay của anh phải càng ngày càng mềm mại chứ cơ sào đôi tay lại chai sạn Giống như thể mưu sinh vất vả sống hệt khánh lau xong vết thương tôi dùng ơ gâu băng bó Để đừng có chảy máu nữa Một người trong số họ hàng nhà lâm lúc bấy giờ Mới cất tiếng Hai đứa kết hôn rồi Thế mà cứ xưng hô thầy chó như vậy sao Tôi quen miệng mất rồi Đổi thành anh em thì hơi ngượng miệng Mà đổi thành anh tôi thì Cảm thấy xa cách Thầy hiệu trường chắc cũng đoán ra được Nên cười bà nói đỡ cho tôi Xưng hô thế nào không quan trọng Quan trọng là tình cảm của hai đứa thôi về lại Lâm là thầy giáo của cháu Diệp Anh, suy cho cùng, một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy, tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo, mà <cười> cưỡng luôn thầy giáo làm chồng mình. Tôi nhìn người đàn bà nói ra câu đó, tôi bình thản đáp lại ngay. Bởi vì tôn sư trọng đạo, nên cháu mới cưỡng thầy Lâm làm chồng đấy ạ. Chẳng phải các cụ có câu, bốn sang thì bắt cầu kiều, bốn con hay chữ, phải yêu lấy thầy sao? Cháu làm đúng y như các cụ dạy thôi. Yêu thầy, để con cái còn hay chữ đấy ạ Không riêng người đàn bà kia, mà cả tàu tròn mắt nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thèm để ý. Tôi ngước lên nhìn thấy khóe môi của Lâm hơi cong lên, không rõ là anh ta cười hay là không, nhưng mà chắc chắn cũng rất sốc vì câu trả lời của tôi. Vào đến đất liền trời cũng tạnh giáo, nhưng vì trận mưa trên đảo, nên đồ cưới của tôi và Lâm vẫn ướt chẳng những vậy còn bị dính đầy bùn cát. Cũng may mụ gì ghè sợ tôi làm xấu mặt gia đình hào môn nên chuẩn bị cho tôi hai cái váy cưới. Trước khi ra nhà hàng, tôi và Lâm về biệt thự thắp hương gia tiên nhà anh trước, sau đó thay đồ cưới, trang điểm làm tóc lại, rồi mới lên xe dâu, ra nhà hàng. Ban đầu tôi còn tưởng gia đình anh ta không thích tôi, thì đám cưới chắc chỉ làm sơ sài. Thế nhưng ngược lại, khi ra hôn trường tôi mới biết, đám cưới này to, và giàu cỡ nào dù gì thì Lâm cũng là con trai duy nhất của một tổng công ty khá lớn với những mối quan hệ của gia đình họ thì dĩ nhiên phải mời đầy đủ khách mời tôi quét mắt một vòng nhìn thấy mụ dì ghẻ đang đứng cùng với bố dượng của Lâm ngay gần phía trung tâm sân khấu ánh mắt bà ta không hề vui nhìn thấy tôi bước vào ánh mắt bà ta càng hằn lên những tia nhìn khinh bì và ghét bỏ thế nhưng giữa bao nhiêu quan khách Bà ta vẫn phải cười Một nụ cười méo mó đến đáng thương Ở bên dưới Tôi nghe loáng thoáng có người lên tiếng Con dâu không phải là con gái của ông Việt sao Cứ tưởng nhà Phượng Quang Và nhà Việt An Làm thông gia với nhau chứ Đúng là không ngờ Quay xe trong phút mốt Vợ chồng ông Việt hôm nay Không đến dự có đúng không nhỉ Ừ đến dự làm sao được Con gái bị hủy hôn Mất mặt cả nhà Việt An rút vốn khỏi Phượng Quang rồi Chuyến này Phượng Quang có khi lại lao đao ấy chứ Việt An mất mặt Phượng Quang cũng thành vết nhơ Sát đến ngày đính hôn còn có thể hủy Xem ra sau này Hai bên nhà khó mà nhìn mặt nhau Nhưng mà trong cô dâu này sinh phết Chắc là thay vì chọn kết hôn hào môn Thì chú rể lại chấp nhận Cưới người mình yêu <cười> Nghe xong mà tôi cảm thấy nực cười Yêu sao? Tình yêu sao? Tôi biết Lâm không hề yêu tôi. Lấy tôi từ đầu đến cuối. Đều là bị ép buộc. Chuyện tôi gái bậy anh. Chắc chắn như cây gai nhọn trong lòng. Không thể nào anh nhổ đi được. Tôi phá vỡ tình yêu đẹp của Lâm. Khiến anh ta khinh bì mình. Vì những thủ đoạn bẩn thỉu. Thế nhưng anh ta lại không chửi bới tôi. Không chỉ chiết tôi. Không lăng mạ tôi. Ngược lại còn nhờ thầy hiệu trưởng Thay cha mẹ đưa tôi về nhà chồng. Cõng tôi qua cầu gỗ xử lý vết thương cho tôi tôi đoán sự tử tế của anh bắt nguồn từ đạo đức nghề nghiệp bởi vì anh chính là một thầy giáo là đảng viên nên đối với sinh viên cũng không thể nào quá tàn nhẫn ngoài ra cũng có thể một lý do bởi vì anh ta thương hại tôi thương hại tôi mồ côi đến ngay cả đám cưới cũng không một ai giúp thương hại tôi đúng là thương hại tôi mồ côi không nơi nương tựa Nhưng cho dù là bắt nguồn từ điều gì thì tôi cũng biết chắc chắn một điều tôi đối với anh ta từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một chữ hận. Phía trên hôn trường MC bắt đầu bước ra sân khấu Lâm và bố mẹ của anh cũng tiến thẳng về trung tâm hội trường bên dưới những lời xì xào bàn tán không ngớt những lời ấy như kim đâm qua lỗ tai tôi không hề cảm thấy khó chịu nhưng có lẽ Có người đang đau đến quặn thắt lòng. Nếu Lâm không phải là con trai duy nhất của mụ ta, nếu trên dưới anh ta còn có anh em trai, có lẽ không đời nào mụ ta tổ chức đám cưới cho Lâm. Có lẽ mụ ta sẽ từ mặt Lâm, để mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng thật tiếc là ông trời có mắt, cho mụ ta sinh được đúng một người con trai, có thai năm bảy lần cũng không thể nào giữ được. Quả báo mà, đúng là quả báo. Ánh đèn trên sân khấu bắt đầu dọi xuống, Lâm đứng ngay chính giữa thảm đỏ, nhìn về phía tôi. Gương mặt của Lâm không vui cũng chẳng buồn, lúc thấy thầy hiệu trưởng nắm tay tôi, dẫn tôi tiến vào lễ đường, ánh mắt bỗng có chút trầm mặc. Là tiếc nuối, hay là hối hận đây? Tôi không thể nào đoán được, và tôi cũng không muốn đoán. Tôi chỉ nắm chặt lấy tay thầy hiệu trưởng, chậm chậm theo ánh đèn từng bước từng bước đi lên. Lúc nhìn sang gương mặt hiền từ của thầy hiệu trường, nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc, tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Tôi không có bố dẫn lên lễ đường, không có mẹ tiễn chân về nhà chồng. Bố tôi không biết có đang nhìn xuống nhân gian này không? Nếu như được ước, tôi đã ước mình không có một người bố tồi tệ như vậy. Đến khi ông ta chết đi, tôi vẫn chưa từng tha thứ cho ông ta. Tôi mong rằng ông ta ở trên trời mở mắt thật to ra mà nhìn xuống. Người đàn bà ông ta say đắm. Bây giờ đã thay người đàn ông khác khi mộ ông ta còn chưa xanh cỏ. Còn vợ con ông ta, kẻ chết, người lưu lạc, chỉ còn đứa con gái này thôi. Đứa con gái này đang sắp kết hôn với con của mụ đàn bà kia. Đúng là nực cười, đúng là quả báo lên đến lễ đài thầy hiệu trường đặt tay tôi lên tay lâm anh ta dù muốn dù không vẫn phải đưa tay ra đón lấy tay tôi thầy hiệu trường nghẹn ngào bên tai tôi giao diệp anh cho cháu hy vọng cháu sẽ đối xử thật tốt với con bé dạ vâng chú yên tâm ạ tôi không khóc tôi chẳng còn cay sống mũi nhưng lời của chú hiệu trường cứ văng vẳng bên tai tôi Nhìn sang thấy ánh mắt sắc lạnh như dao của mụ dì ghẻ, tôi nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Tôi chủ động nắm lấy tay Lâm, ngẩng cao đầu đứng thẳng lưng, tay nắm chặt bó hoa cưới và nở một nụ cười thật tự tin. Con dâu của Tổng Công ty Phượng Quang. <cười> Ôi thật là danh giá làm sao, chẳng cần biết tương lai ra sao, chỉ cần ngày hôm nay. Tôi cũng có đôi phần hà hê trong lòng. Sau tất cả các thủ tục dườm già là đến thủ tục mời khách. Nhà gái có duy nhất một bàn lè loi trong góc còn khách mời nhà trai thì đông nghìn nghịt. Tôi theo sát lâm không rời anh nửa bước. Đi đến đâu nghe được người ta bàn tán đến đấy. Nhưng tôi không hề ngại ngần gì và tôi chẳng có cảm giác gì xấu hổ cả. Gia đình anh ta mới phải cúi đầu. Tôi được bước chân vào hào môn. Tôi cứ phải ngẩng đầu cho thật cao để người ta nhớ kỹ gương mặt này. Sau này khi đứt gánh giữa đường Họ cũng biết, vợ cả của Lâm là tôi, chứ không phải là ai khác. Dù sao đây chính là vết nhơ của gia đình Lâm, tôi càng phải làm cho bẩn thêm, thì tôi mới hài lòng. Sau khi chúc rượu xong, tôi trở về ngồi ăn cùng mâm với thầy hiệu trường. Ban đầu tôi tưởng Lâm sẽ ngồi cùng với gia đình anh. Không ngờ anh lại bưng chén rượu về bàn tôi đang ngồi, rót ra một ly rượu kính cần con cảm ơn cô chú và các thầy cô không quản đường xa xa xôi đưa vợ con về đây ly này con kính mọi người thực ra tôi nghe xong liền cảm kích và biết ơn các thầy cô ở trường tiểu học nếu không có họ có lẽ hôm nay tôi sẽ bơ vơ như con chim lạc mẹ cuộc hôn nhân này có vì nguyên nhân gì đi chăng nữa thì việc vợ chồng thầy hiệu trường thay cha mẹ tiễn tôi về nhà chồng cũng khiến cho tôi vô cùng cảm động kết thúc đám cưới trời cũng nhá nhem tối lâm cho người lái xe đưa vợ chồng thầy hiệu trường và các thầy cô giáo về vân đồn nghỉ một đêm sáng mai sẽ thuê tàu cho họ ra đảo mụ dì ghẻ không hề đếm xỉa cũng chàng chào hỏi gia đình nhà gái thái độ coi thường ra tận mặt cũng may bố sượng lâm vẫn bắt tay gửi chút quà cáp đợi xe đi rồi mới giục tôi và lâm lên xe trở về nhà phòng tân hôn của tôi và lâm Nằm trên tầng 3 trong căn biệt thự Còn phòng của mụ dì ghẻ Nằm ở tầng 2 Lúc đi qua giữa tầng 1 và tầng 2 Tôi thấy một hộp số chìm Giống như khóa mật mã Nhưng lại không thấy cửa đâu Cũng không biết là gì Càng không dám thắc mắc Phòng tân hôn không trang trí quá nhiều Chỉ có một bộ chăn ga đỏ Cùng với vài dòng chữ dán trên tường Bản thân tôi không thích dọn dẹp nhiều Nên cảm thấy thế này là vô cùng hợp lý Lúc tôi vào phòng thay xong máy Lâm vẫn chưa lên Hành lý của tôi còn một vali nhỏ Đang vứt trên xe Nên tôi định xuống lấy Thế nhưng mới ra đến hành lang Tôi lại nghe tiếng của mụ dì ghẻ Vô cùng tức giận Đồng ý Để mày lấy con bé đó Là giới hạn cuối cùng của mẹ Đến bây giờ Mày lại tiếp tục nói mấy lời Vô lý thế này hả con Hôm nay cả cái nhà này Đã đủ nhục mặt lắm rồi Mày đừng tiếp tục khiến bố mẹ không thể nào ngẩng đầu lên với thiên hạ. Lâm ơi là Lâm! Tôi nhìn qua kẽ cầu thang, thấy Lâm đút hai tay vào túi. Chỉ là cưới vợ thôi. Sao bố mẹ lại phải nhục mặt chứ? Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức, không làm gì trái với lương tâm. Chẳng làm hại đến ai. Tại sao phải xấu hổ chứ? Mày, mày! Ông Quang đứng bên cạnh, vội vã lên tiếng. Thôi được rồi Hai mẹ con em mới được gần hai năm nay hòa thuận Tại sao bây giờ lại thành ra cãi nhau Cãi nhau cả tháng nay không dứt rồi Mỗi người nhịn một tí đi Nhưng ơ Anh xem đi Nó ngang ngược cỡ nào chứ Em chỉ có mình nó là con Đã hạ mình chấp nhận nó Cho nó cưới con bé kia Mà đến bây giờ Nó vẫn không chịu hiểu cho em Thì tại em luôn ép nó Làm những điều nó không muốn Thì trách ai được đây điều nó không muốn nữa, nhưng đó là điều tốt cho nó với lại tuy là em ép nhưng nó cũng ra điều kiện mới đồng ý còn gì Lục định hôn ước với cây nguyệt năm lần bảy lượt nó không chịu đến sau này đồng ý với điều kiện sang tên cho bốn mươi phần trăm cổ phần công ty em chỉ có một mình nó là con em đồng ý sẵn sàng sang tên dù nó không chịu về công ty làm việc đến bây giờ nó giờ quẻ hủy hôn với cây nguyệt Em cũng đâu có đòi lại 40% cổ phần đâu Bộ ta nói đến đây Lâm liền ngắt lời ngay Mẹ à Dù sang tên hay không ấy, Thì con cũng chưa từng tiêu Của công ty một xu nào 40 hay là 100% Mẹ thấy rồi đấy Con đã sống một ngày nào đó Nhờ vào nó hay chưa ừ. Vậy thì mày giỏi rồi Mày chưa từng cần công ty Cũng chưa từng cần đến người mẹ này Chỉ có tao cần mày thôi. Bao nhiêu năm rồi, chuyện qua lâu như vậy rồi, mà mày chưa từng tha thứ cho tao. Rõ ràng tao giải thích với mày. Rõ ràng khi ấy là tao bị đánh thuốc mê. Bản thân của tao do sơ xuất, nên không khóa cửa. Nhưng mày, mày chưa từng tin tao. Tao cũng giả mộ nó quỳ xuống xin lỗi rồi. Thế mà mày có chịu tin không? Mụ gì ghẻ tiếp tục vừa gào vừa khóc thành tiếng. Nhưng Lâm chỉ lạnh nhạt. Và không nói gì, bà ta bực mình lại tiếp tục gào lên. Mày ép tao, nhận cái lỗi mà tao không hề làm sao? Mày nói đi, nói đi. Nói xem bây giờ tao phải làm thế nào, thì mày mới có thể tha thứ cho tao. Trước kia mày tưởng báo công an rồi. Không phải họ nói rằng tao trong sạch rồi sao? Bằng chứng rõ ràng như thế rồi. Tại sao mày vẫn không tin? Là mày báo công an cơ mà. Luật pháp đụng đến, cũng trả sự trong sạch cho tao. Hay là chỉ mình mày không tin tao Tại sao mày lại muốn ép tao đến đường cùng Mày quên Tao đẻ ra mày Nuôi mày lớn khổ sở thế nào rồi sao Lâm ơi là Lâm Cả ngày hôm nay Con mệt lắm rồi Con lên phòng ngủ trước đây Ông Quang lúc này thở dài Nói với Lâm Lâm à Con nên thông cảm cho mẹ con chứ Tuy ấy ép con làm nhiều việc Nhưng cũng là vì muốn tốt cho con Cuộc hôn nhân của con với cái diệp anh suy cho cùng Cũng quá là chóng vánh vội vàng Nên mẹ con mới như vậy Bố chỉ muốn nói với con thế này Cuộc hôn nhân này Con quyết tâm lựa chọn Thì con không được hối hận Còn nếu như con lấy cái diệp anh Chỉ là để chống đối Trả đũa mẹ con Thì con nên suy nghĩ lại đi Hôn nhân vốn dĩ không phải là trò đùa Dạ thưa bố Bố yên tâm Lựa chọn của con Con tự có trách nhiệm với nó Con không bao giờ hối hận Nếu như con kiên định như vậy Thì bố chỉ mong hai đứa Thật hạnh phúc bên nhau Lâm không nói thêm gì nữa Ông Quang lúc này cũng bước đến Ôm lấy mụ gì ghẻ Thôi mà em Ngày vui của các con Em đừng khóc nữa Anh ơi Anh có tin em không Anh tin em Nhưng em phải hiểu cho thằng Lâm chứ Chuyện cũ đã qua rồi, bỏ qua đi. Hơn chục năm nay nó rời vòng tay em, nó tự thân một mình. Đến bây giờ hai mẹ con mới gần nhau lại một chút, thì lại có chuyện. Bây giờ mình chịu thiệt đi một chút cũng được mà. Em cứ như thế này hai ba ngày nữa, vợ chồng nó lại về bên kia biền biệt. Lúc đó em lại nhớ con. Còn về công ty, anh sẽ cố gắng để qua giai đoạn khó khăn này nhé. Tôi nghe xong rất tò mò nhưng mà Lâm lúc này đã bước đến tầng hai nên chỉ đành bước vào bên trong. Anh ta xách vali của tôi bước vào nhìn thấy tôi ngồi trên ghế bàn trang điểm thì liếc mắt nhìn tôi một cái. Đồ của em đây, đi tắm đi. Tôi sang phòng khách, tôi tắm cho nhanh. Tôi gật đầu cảm ơn anh, nhặt ra bộ quần áo và mang vào phòng tắm. Tiếng nước chảy tí tách nhưng tôi gần như không nghe nổi bởi vì trong tay tôi đang văng vẳng Cuộc trò chuyện ban nãy Tất cả những lời nói đó Đều ghi vào đại não của tôi Từ từ tìm hiểu Từ từ phân tích từng chuyện một Nhưng có một chuyện tôi khá chắc chắn Dường như mối quan hệ của mụ dì ghè và lâm Vô cùng căng thẳng Những lời sau cuối Ông Quang nói tôi đang còn nhớ rõ mồn một Còn lấy Diệp Anh Nếu chỉ để chống đối và trà đũa mẹ Thì con vẫn nên suy nghĩ Rốt cuộc thì những lời này có ý nghĩa gì chứ? Không lẽ việc anh ta chấp nhận lấy tôi sự tử tế mà tôi nghĩ không phải bắt nguồn từ đạo đức cũng chẳng phải vì nghề nghiệp hay là thương hại tôi mà bởi vì anh ta muốn chống đối và trả đũa mũ gì ghẻ sao? Nhưng là vì điều gì khiến anh ta phải trả đũa mẹ ruột mình chứ? Thực sự khó hiểu. Đêm nay là đêm tân hôn tôi và Lâm cũng đã từng trải qua quan hệ xác thịt. Tất nhiên tôi hiểu rõ từ nay về sau những chuyện này không thể thiếu. Với lại tôi chắc chắn phải lấy lòng anh ta. Mà đàn ông lấy lòng trên giường là hợp tình hợp lý nhất. Cho nên sau khi tắm xong tôi chuẩn bị tinh thần luôn. Chuyện tình nam nữ mặc dù tôi không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ nhất là khi tôi đã dùng thủ đoạn để lên giường với Lâm. Thế nên khi bước ra ngoài phòng tắm xây tóc xong tôi thấy Lâm quay về nằm lên giường tôi cũng vội vàng trèo lên nằm cạnh Lâm ngoài đường không có ánh trăng chỉ có ánh đèn đường chiếu vào tôi xoay người thò tay ôm lấy cơ bụng rắn chắc của Lâm Ngày mai em có thể đi học được không thầy? Lấy chồng rồi nhưng em vẫn có thể đi học có đúng không? Lâm không gạt tay tôi ra nhưng lại không trả lời tôi tôi hơi giật mình Tôi bật dậy hốt hoảng hỏi tiếp Hay là mẹ không cho em đi học Thầy Thầy xin mẹ cho em đi học đi Em tuy lấy chồng rồi Nhưng đang còn là sinh viên mà Còn là năm cuối nữa Em muốn đi học nốt Để kiếm cái bằng Sau này còn xin việc chứ Lâm nghe xong vẫn lặng yên Không trả lời tôi Theo như quan sát của tôi Tôi cảm thấy trong nhà này Tiếng nói của Lâm có trọng lượng nhất Chỉ cần anh ta quyết Thì trời không cản được Nên tôi cối xuống mân mê cơ thể của Lâm còn hôn lên cơ bụng rắn chắc, tay lần mò xuống quần, giọng điệu hết sức lả lơi. Em xin thầy đấy, để trả ơn thầy, mỗi sáng em đều mua đồ ăn sáng cho thầy. Nhá, thầy thích ăn gì? Bánh Oreo? Xôi giò? Hay là... hay là em? Thế nhưng còn chưa kịp chạm xuống quần, thì Lâm lại túm lấy tay tôi, xoay người lại và câu có. Diệp Anh này, chúng ta đã kết hôn. Ở nhà nên thay đổi cách xưng hô. Tôi cảm thấy xưng hô thầy trò khi đã kết hôn cũng không được ổn cho lắm. Đang định đáp thì Lâm lại nói tiếp. Nếu không tôi luôn cảm thấy hai chữ thầy trò liên tục bị em vấy bẩn. Bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt nhưng tôi không phản bác chỉ ôm lấy vai của Lâm chạm môi vào bờ môi của anh nói ra những lời mà chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn. Chồng yêu, anh yêu. Tình yêu, <cười> anh xin mẹ cho em đi học được chứ. Lâm có lẽ không thể nào nghe được mấy lời này, liền xoay người đẩy tôi nằm xuống. Thôi được rồi, trước mắt, cứ gọi tôi là thầy đi, như vậy sẽ tốt hơn. Thầy à, mùi vị lên giường với học sinh của mình, không tệ như tưởng tượng có đúng không? sắc mặt của Lâm tiếp tục lạnh đi mấy phần, nhưng anh không buồn mắng tôi, chỉ đẩy tôi ra, lạnh nhạt nói tiếp. Em bớt cợt nhà đi. Ngủ đi. Ngày mai còn dậy sớm đi học. Nói xong Lâm đứng dậy bước ra ngoài. Anh nói vậy thôi. Có nghĩa rằng tôi vẫn tiếp tục được đi học. Dù sao thì tôi phải đi học chứ. Chỉ còn hơn nửa học kỳ nữa là kết thúc. Tôi muốn học để sau này có thể xin được một công việc phù hợp không phụ thuộc và không dựa dẫm vào ai. Chỉ biết là trước hết tôi phải cố gắng. Tôi chẳng thèm bày trò nữa cho tốn công vô ích. Khi Lâm đi rồi Tôi nằm nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Không biết đêm khuya khoắt anh đi đâu? Tôi thầm nghĩ giờ anh có đi gặp nhân tình, tôi cũng không có quyền để ghen tuông. Nên xoay người vào góc tường định đi ngủ. Thế nhưng chắc sống ở nhà trọ tôi tàn quen rồi, bây giờ nằm trên chiếc giường sang trọng này, tôi lại không sao ngủ được. Nằm một lúc tôi thấy bên ngoài có tiếng cạch cửa, tôi liền ngồi dậy, nhìn thấy Lâm, tôi vô thức hỏi ngay. Sao thầy lại về rồi? Lâm không bận tâm đến câu hỏi vô tri của tôi Anh ôm thứ gì đó Bước về phía tôi Chân em còn đau không? À Em không sao, hết đau rồi Để tôi xem nào Lâm ngồi xổm xuống dưới chân giường Nhìn lên móng chân bị lật một góc Đã được tôi rửa sạch Không còn vết máu Sau đó nâng cổ chân đau của tôi lên Đặt lên đùi của mình Tôi hơi thảng thốt Thầy ơi, thầy làm gì thế? Sáng hôm nay Thầy nắm chân cho em, hết đau rồi mà Đang còn hơi sưng Ngồi yên đi, tôi đắp thuốc cho em Lúc này tôi mới nhận ra Thứ mà Lâm ôm trên tay Là thuốc lá dân tộc được bọc trong một miếng khăn nhỏ Giữa ánh đèn vàng hiu hắt Tôi ngồi trên, anh ta ngồi dưới Tôi có thể nhìn thấy góc mặt Bên trên của Lâm Anh ta đặt miếng vải xuống chân tôi Hơi ấm nóng của thuốc Bắt đầu lan đến Chiếc vòng vỏ ốc trên cổ tay anh ta lấp lánh Sáng lên theo ánh đèn Tôi không kìm được liền hỏi ngay. Thầy vừa đi lấy thuốc về cho em sao? Thuốc này tôi có sẵn, tiện tay cho vào nồi nướng, để nóng lên, rồi đắp thôi. Tôi nghe xong quay mặt đi, nhưng bên cửa kính cũng phản chiếu hình ảnh Lâm đang ngồi dưới chân tôi tỉ mần, bôi thuốc cho tôi. Lúc này tôi bỗng thấy mình thật là buồn cười, không dám thừa nhận rằng Lâm là một người đàn ông ôn nhu và tử tế. Không hề đáng, để cho tôi hận thù nhiều đến như vậy. Nếu như bỏ qua việc anh là con của mụ gì ghẻ, tôi cũng không biết nên tìm điểm nào xấu để mà hận lâm đây. Anh ta là người chồng của rất nhiều người, phụ nữ mơ ước, nhưng đáng tiếc anh ta và tôi lại chính là kẻ thù, không đội trời chung. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, đã thành công khơi dậy sự căm hận đến tận xương tận tủy của tôi. Lời nói của chị gái tôi năm nào lại văng vẳng bên tai tôi không ngừng nghỉ. Không cần biết anh ta tốt hay xấu Chỉ cần anh ta là con của mụ đàn bà ấy Thì nhất định phải hận Hận cả đời Cùng lắm cái sự tử tế Mà anh ta thể hiện ra Một là để lấp liếm quá khứ bẩn thiều Mà mẹ con anh ta đã từng trải qua lâm đắp thuốc xong cho tôi Anh ta buộc miếng khăn màn Sau đó hỏi tôi Buộc thế này có chặt quá không? Dạ không ạ Ừ Thầy Lâm Cuộc hôn nhân này có quy định gì không? Làm thấy tôi hỏi như vậy, anh ngước lên nhìn tôi. Em nghĩ là có quy định gì? Em cũng không biết, nhưng em nghĩ thầy bị em ép cưới, chắc em không thể nào thoải mái tự do, làm theo ý của mình. Nếu có việc gì, được làm việc gì, thì em có được làm không? Hay là em cần phải có sự kèm cặp của thầy? Em muốn làm gì thì làm. Tôi không quản em biển không làm gì vi phạm pháp luật Và đạo đức là được rồi Vậy em có được quản thầy không? Tôi tự quản tôi được Em không cần phải quan tâm Vậy thầy có hối hận không? Hối hận sao? Hối hận vì chuyện gì? Hối hận vì kết hôn với em Hỏi tôi không bằng hỏi ngược lại em xem Em có hối hận không? Tôi sao? Tôi không hối hận. Dù biết cuộc hôn nhân này chắc chắn tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nhưng tôi không thể nào hối hận. Tôi kiên định đáp ngay. Em không hối hận. Và em sẽ không bao giờ hối hận. Còn thầy, thầy trả lời đi. Thầy có hối hận không ạ? Những việc xảy ra thì không thể nào thay đổi. Nên tôi không hối hận. Hối hận với tôi hay không? Không còn quan trọng. Em yên tâm đi. Tôi tự biết đúng sai. Và tôi tự biết Phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ngủ ngon nhé. Khi Lâm mang những vụn thuốc rơi vào nhà vệ sinh vứt, tôi vẫn ngây người nhìn xuống bọc vài dưới chân. Đến khi Lâm quay lại, tôi cũng nằm xuống giường, quay vào góc và nhắm mắt lại. Đêm tân hôn đầu tiên không có quan hệ xác thịt, lặng lẽ trôi qua trong cả trăm ngàn suy nghĩ và toan tính của tôi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, nhưng thấy Lâm còn dậy sớm hơn cả mình anh đang thay áo sơ mi quần âu song xuôi nhìn thấy tôi thì rục rã ngay dậy thay quần áo rồi đi học sáng nay tôi họp giao ban nên tôi phải đến sớm một chút tôi gật đầu đánh răng rửa mặt chải tóc sau đó tô chút son môi rồi thay quần áo đi học trời chớm sang đông nên bắt đầu lạnh lâm nhìn tôi mặc váy liền hỏi tôi ngay mặc thế này bị lạnh thì sao <cười> đúng là có lạnh nhưng mà Đẹp mà thấy Lâm hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm Chỉ cầm cặp và bước ra ngoài Dù sao thì khoảng cách tuổi tác cũng hơi xa Tôi đoán anh ta là con của mụ dì ghẻ Kiểu gì cũng có tật xấu Mà tật xấu đầu tiên Chắc chắn đó chính là gia trưởng Xuống đến tầng 1 tôi thấy mụ dì ghẻ Đang ngồi bên bàn ăn Sắc mặt của bà ta rất tệ Ông Quang thì đang chỉnh lại cà vạt Nhìn thấy tôi và Lâm xuống Thì cười và lên tiếng ngay Hai đứa dậy rồi đè, xuống ăn sáng, rồi đi làm đi học con. Tôi cúi đầu chào, nhưng mà bà Phượng không hề đáp lại, cũng không buồn liếc mắt nhìn tôi, chỉ đứng dậy và đi về phía lâm. Dù thần sắc rất tệ, nhưng ánh mắt của bà ta vẫn chan chứa sự yêu thương. Ăn sáng rồi đi con, dạ dày con không tốt, cứ ăn uống thất thường, lại làm việc với cường độ cao như vậy, thực sự không ổn tí nào đâu. Dạ thôi bố mẹ ăn đi ạ con và diệp anh đến trường rồi ăn có thế nào thì vừa mới cưới xong cũng ăn một bữa cơm với bố mẹ có mất thời gian là mấy đâu sáng nay con có một cuộc họp giao ban nên phải đến sớm ăn sáng để bữa khác à mụ dì ghè nghe vậy thì mới liếc mắt nhìn sang tôi con họp giao ban nhưng cái diệp anh có bận cái gì đâu nếu con bận thì con đi trước để nó ở lại ăn sáng ăn xong tiện đường ra công ty Bố mẹ đưa nó đi học luôn Tôi đoán là mụ gì ghẻ Muốn nói chuyện riêng với tôi Nên tôi bảo Lâm Em ở lại ăn sáng cũng được Đằng nào giờ đến trường Cũng phải chờ cả tiếng mới vào học Lâm mấp máy khóe môi như định nói gì đó Mụ gì ghẻ lại lên tiếng Con không cần phải lo Mẹ chấp nhận cho hai đứa cưới nhau rồi Thì con phải lo cái gì chứ Nào đi đi con Tôi gật đầu ra hiệu cho Lâm cứ đi Ở thời đại thượng tôn pháp luật thế này Thì nó khác với Hai mươi mấy năm về trước Bà ta đâu dám giết tôi Mà tôi cần phải sợ bà ta chứ Lâm thấy như vậy mới yên tâm bước ra ngoài Nhưng lại không quên dặn dò tôi Nhớ đi học đúng giờ Sáng nay học năm tiết của giáo sư đấy Dạ vâng ạ Lúc Lâm ra ngoài Ông Quang chạy lên tầng lấy tài liệu Bà Phượng vẫn chưa ngồi vào bàn ăn Mà đi ra để hỏi Tuy hỏi nhỏ thôi nhưng tôi vẫn nghe được. Lâm này, tối có về ăn cơm không con? Tối nay còn có việc rồi, không ăn cơm mà nhà. Lâm à, con định giận mẹ tôi bao giờ đây? Lâm nhìn mụ Dì ghẻ, hai tay nắm chặt giống như đang cật lực đè nén một thứ gì đó xuống, nhưng sau cùng, Lâm vẫn không nói gì, lặng lẽ xoay người lên xe phóng đi. Khi mụ Dì ghẻ vào, tôi đã ngồi ngay ngắn ở bàn. Còn ông Quang lên tầng lấy tài liệu và ra công ty. Nhìn thấy tôi, ánh mắt của mụ phượng ngay lập tức lạnh như băng. Mụ ta ngồi đối diện với tôi, cười nhạt và lên tiếng. Từ hôm gặp cô lần đầu cho đến ngày cưới thằng Lâm. Cô liên tục lấy cớ, để tôi không phải gặp cô. Nên bây giờ tôi phải thẳng thắn, nói với cô mấy lời. Dạ vâng, mẹ có gì dạy bảo con, con nghe ạ Tôi không ưng cô Tôi không chấp nhận cô Nhưng vì thằng Lâm quá kiên quyết Nên tôi phải nhịn và chiều theo ý của nó Cái loại con gái như cô Tôi gặp quá nhiều rồi Mấy cái thứ vớ vẩn dối trá lừa lọc Thực dụng Không qua được mắt của tôi đâu Cưới nhau rồi Vẫn ly hôn như thường Ở cái thời đại này Tôi cũng không ngại Con trai của tôi hai ba đời vợ đâu Bà ta móc mìa tôi cỡ này Nhưng mà tôi vẫn chịu được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 Nhưng mà nỗi hận thù lại che đi tất cả mọi vấn đề mà Diệp Anh đang vấp phải. Cô đang rất là hy vọng mong chờ được đối diện với bà Phượng và trả thù những gì bà ta gây nên cho cô. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp những tập truyện tiếp theo của bộ chuyện này. Và Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 6 vào tối ngày hôm nay. Quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé.